các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân giận bố đến mấy năm. Hôm nay bất đắc dĩ Quân phải tìm đến bố vì anh thấy Hà quá bận tâm đến cái chết của bà Kim Ngư và anh hy vọng nhờ địa vị của bố, vụ án có thể đưa ra ánh sáng được. Quân và Hà đến trước bàn cô thư ký, cô ngẩng lên hỏi: "Anh chị cần gì?" Quân chỉ vào phòng của bố và nói: "À tôi tôi tôi muốn gặp ông phó chủ tịch."